anh em nhé cảm mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là hạ giá ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái huyền giới này cũng ẩn dấu khá là nhiều nguy cơ và tên tông chủ của đan tông tính là huyền đan cũng có những cái bí ẩn dấu giếm phía sau đó ngoài ra thì còn có vấn đề liên quan đến thân phận của Long Vân đệ tử hiện tại của Ứng Minh Nguyệt Anh đang tham gia thi đấu tỷ võ và còn mang theo rất là nhiều đế binh Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé ứng Minh Nguyệt đồ đệ của người đang tham gia tỷ võ tinh Anh muốn đoạt phần thưởng của bọn ta Long Hạo lập tức gửi tin cho ứng Minh Nguyệt ứng Minh Nguyệt nhận được tin này không khỏi ngây người Long Vân lại đi tham gia tỷ thí sau xong người không nói với vi sư một câu Sau lưng cuộc tỷ võ còn có nhiều nội tình như vậy mà người còn có gan tham gia. Trên tay hắn còn có đế binh nữa, Long hạo nói thêm. Sắc mặt của ông Minh Nguyệt khẽ đổi trong lòng nhịn không được nhảy dựng lên, nhưng không phải là do hưng phấn, và ông Minh Nguyệt cho rằng Long Vân cầm đế binh cũng chẳng đánh thắng được mấy ván đâu. Phía sau bọn hắn là một vị đại đế sống, không phải thứ mà mấy cái đế binh có thể so sánh. Một khi làm mấy tên này bực mình thì đế binh của người cũng bị thù sạch, Trước hết người để hắn xuống, ta nói chuyện với hắn. Sắc mặt của ứng minh nguyệt vô cùng khó coi, lại hỏi một câu. Ngoài ban thưởng một bạn viên lục đạo đan ra, các người còn ban thưởng gì nữa? Đạo cảnh hoàng giả, đại đế, út đi, long hạo. Người nghĩ ta là cả ngốc sao, muốn lừa tha chắc. Ứng minh nguyệt lập tức bạo phát. Lần lừa gạt này chắc chắn đã bị nâng giá. Liên hệ với nàng nói cao lên là muốn nàng phải bỏ ra nhiều. long hạo vội vàng ngậm miệng, truyền âm cho hổ hoàng và cực võ hoàng. Hai vị hoàng giả liếc nhau nói đấu một đối một, người thắng có thể nghỉ ngơi một lát. Ta không cần phải nghỉ ngơi, Long Vân ngạo nghễ nói, ăn đánh bại đối thủ cũng không tốn vào nhiều khí lực. Đây là quy tắc tỷ võ, người muốn phá hư quy tắc, vậy thì mời ngươi rời khỏi đây. Cực võ hoàng lạnh lùng nói không nghỉ ngơi sao, ngươi có tin không ngươi không nghỉ ngơi, trận tiếp theo ta sẽ khiến người khóc lóc mà bỏ về. Long Vân há to miệng mắt nhìn hai vị hoàng giả lạnh lùng đành phải đi xuống. Hắn tham gia tỷ võ là để giành giải thưởng Chứ không phải đến để phá quán nhà người ta Ông một tiếng Vừa xuống lôi đài Thì ngọc bài truyền âm của Long Vân liền sáng lên Ứng Minh Nguyệt gửi tin tới Người đang tham gia tỷ võ tinh anh sau Sư phụ, làm sao ngươi biết Long Vân sững sờ một lúc chợt hiểu ra Thái huyền tông là tông môn vô cùng mạnh Sư phụ tin tức linh thông Tại sao ngươi lại tham gia tỷ võ tinh anh Ứng Minh Nguyệt hỏi Nhiệm vụ ban thưởng hơn một vạn viên lục đạo đan Còn có giải thưởng thần bí vô cùng lớn, Long Vân hạ giọng kích động nói: "Sư phụ, ta vừa đánh một trận, mấy tên Huyền Vương kia đều là rác rưởi không đánh lại ta." "Không đánh lại ngươi? Ngươi có biết nếu ngươi không phải đồ đệ của ta, thì bây giờ đang nằm trên cáng hay không?" Ứng Minh Nguyệt trầm tư một lát rồi mới nói: "Lúc trước Dương Hoàng ra tay với ngươi, ngươi còn nhớ không?" "Nhớ, đợi thực lực của ta tăng lên, nhất định sẽ đi tìm hắn báo thù." Long Vân nghiến răng nghiến lợi nói: Bây giờ Dương Hoàng muốn giết ngươi, đàn tông cũng đang tìm ngươi. Vị sứ thúc kia của ngươi đòi 20 vạn huyền thạch mới giúp ngươi giải quyết chuyện này." Ứng Minh Nguyệt day dày, dày mi tâm nói. "20 vạn huyền thạch có phải nhiều quá hay không?" Long Vân cũng đau đầu, ta mặc dù có bảo tàng, nhưng huyền thạch cũng không phải vô cùng vô tận. Lần trước mình đột phá đã tiêu hết 40 vạn, lại cho sứ thúc 10 vạn, bây giờ ta thực sự rất nghèo. "15 vạn thì sao?" Ứng Minh Nguyệt lùi một bước. "10 vạn có được không?" ta không còn huyền thạch nữa, long vân đau lòng nói. mười vạn ư, để ta vào sư thúc người thương lượng một chút, ta nói tốt giúp người vài câu vậy. ống minh nguyệt thở dài một tiếng mà nói, mấy ngày nay người tiêu tốn rất nhiều huyền thạch rồi, lúc nào mới có thể kiếm lại được đây. long vân trầm mặc, nội tâm rất nặng nề, mình đã sắp nghèo rồi, hay là bán bớt vài món đồ đi. sau khi ống minh nguyệt đàm phán xong, gửi tin cho long hạo bốn vạn huyền thạch, long vân đứng thứ nhất giành được giải thưởng. Chỉ có một chút vậy sau, lòng hạo rất bất mãn, mặc dù phần thưởng kia rất ít, nhưng ở thế giới này thì nó lại rất trân quý. Nếu không thì người đánh bại hắn đi, hắn mặc dù có tiền nhưng cũng không phải vô cùng vô tận. ứng Minh Nguyệt cười lại nói, được, bốn vạn thì bốn vạn, hời cho tiểu tử này, lòng hạo bĩu môi. Hời, người đã kiếm lời lớn mà còn không biết xấu hổ nói câu này. Huyền Vũ Tông, huyền Lâm Tông, hai đại môn phái này đều bắt đầu giúp đan Tông, đan huyền mua sắm linh dược đế phẩm mà ba đại tông môn này chẳng mấy chốc đã không còn tiền nữa. bọn hắn phát hiện ra đồ trong nhà mình đều không bán đi được. đan dược tôi luyện thể chất bên ngoài có lục đạo đan thần ma đan tăng cao tu vi thì có linh khí tiên thiên trị thương có tác dụng phụ hay không thì có trị thường đan tác dụng hồi phục gần như ngay lập tức. thu nhập của đan tông giảm mạnh lúc này chỉ có thể hạ giá. những tông môn còn lại cũng thế bắt đầu hạ giá trên diện rộng. chỉ là bọn hắn không hiểu bọn hắn vừa hạ giá thì lục đạo đan thần ma đan cũng hạ. Trước kia là một huyền thạch một viên, bây giờ một huyền thạch có thể mua mười viên lục đạo đan. Thần ma đan trước kia đều tính theo hàng vạn, bây giờ chỉ cần một ngàn huyền thạch là bọn hắn cố ý. sắc mặt tông chủ của mấy đại tông môn rất khó coi, muốn tìm những kẻ này để hỏi đến tận cùng. Nhưng thú ma đại đế đang ở đây, bọn hắn không có can đảm đó, chưa có thể kiểm nén. Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không có huyền thạch để mua huyền dược đế phẩm, mà không có huyền dược đế phẩm thì không cách nào luyện chế đế đan để cho chúng ta trở thành huyền đế cả. thân sắc của Lý Huyền Thông vô cùng khó coi. Đám người này cố ý nâng giá với chúng ta. sắc mặt của Huyền Lâm âm trầm. Không, bọn chúng thu thập huyền thạch là vì bí pháp thành thần. Lúc này đàn Huyền trầm giọng nói. Bí pháp thành thần nữa. Lý Huyền Thông nhíu mày. đúng vậy. Trước đó thu ma đại đế tìm tới ta. trong lúc vô tình ta đã trông thấy trên người hắn mang theo giải thích về chân hư giới viết tất cả những suy đoán và nghiên cứu của hắn đối với chân hư giới còn có cả thuyền thuyền chiến thiên long nữa đan huyền suy tư một lúc rồi nói ta đoán bọn hắn làm thế là vì muốn tiến vào chân hư giới dùng huyền thạch tới để bổ sung tài nguyên tiêu hao võ giả môn ít đan dược liền có thể khôi phục đợi đã ngươi vừa nói tới chiến thuyền thiên long huyền lâm cả kinh nói đúng vậy trước đó ta đã biết là thuyền chiến thiên long xuất thế Thuyền chiến thiên long là đế binh chấn quốc của thiên long đế quốc, có thể bay vào vũ trụ nhưng tiêu hào rất lớn. Hơn nữa vị trí chân hư giới vẫn chưa được xác định rõ ràng. Tiêu hao như vậy thì cho dù một vị huyền đế cũng khó mà gánh được, chỉ có thể dùng huyền thạch để giảm bớt phần nào. Mà bản giải thích trên tay huyền đế Thú mà có viết, có thuyền chiến thiên long tới lúc đó có thể khống chế nó tiến vào chân hư giới. Vẻ mặt đan huyền rất nghiêm túc nói, bí pháp thành thần chỉ có thể rơi vào tay chúng ta. Nhưng thú ma là huyền đế, chúng ta không phải đối thủ của hắn." Lý Huyền Thông trầm giọng nói. Đan Huyền lắc đầu, "Thú ma huyền đế mặc dù cường đại nhưng không phải là vô địch, một khi chúng ta luyện chế ra đế đan, đạt tới cảnh thịu huyền đế thì khi chúng ta liên thủ, lo gì không bắt được một thú ma huyền đế chứ. Đến lúc đó thì chiến thuyền Thiên Long và huyền thạch mãn thu thập được đều là của chúng ta." "Đúng vậy, nhưng mà bây giờ chúng ta làm thế nào để có huyền thạch mua sắm dược liệu đây?" Ánh mắt của Huyền Lâm ngày càng lạnh lẽo. Bán sản nghiệp đi, bán đi một vài cái sản nghiệp không quan trọng, nhanh chóng thu gom huyền thạch, luyện chế ra đế đan. Đan huyền trầm giọng nói, Đây là tông môn có tiếng nói nhất gần đây, mà một số sản nghiệp đang bị lục đạo đan và thần mà đan chan ép cho thua lỗ nặng, không chỉ không giúp gì cho hắn, ngược lại còn liên lụy. Cũng được, những cái gì không cần thiết thì bán đi, cho chúng ta đạt tới thành tựu huyền đế thì toàn bộ thế giới này đều của chúng ta. Huyền Lâm và Lý huyền thông gật đầu đồng ý, Vân Hải nhận được tin tức liền liên hệ với Ứng Minh Nguyệt. Ba đại tông môn dự định bán đi một số sản nghiệp. Ba đại tông môn ư? Tại sao cả ba tông môn đều bán? Ứng Minh Nguyệt kinh ngạc. Khả năng nghe ngóng tin tức của người cũng không tầm thường đấy chứ? Bọn họ đang cần rất nhiều huyền thạch. Lục đạo đan thậm chí cũng không cần nữa. Vân Hải nói. Ở, ngươi âm thầm tìm người mua lại, ta sẽ trả huyền thạch. Ứng Minh Nguyệt suy nghĩ một lát, sau đó liên hệ đám người Long Hạo. Huyền thạch của các ngươi dù sao cũng định cho vào thẻ hội viên. Giờ đưa cho ta đi, ta chuyển khoản lại cho các ngươi cú ma đại đế Dạ ma đại đế Quyền thạch của chư vị đưa cho ta trước đi Ta có việc cần dùng đến Ta sẽ chuyển khoản cho các ngươi Ứng Minh Nguyệt nói Quyền thạch này sẽ rơi vào tay ba đại tông môn Các người vẫn có thể lấy lại được. được Mới vì đại đế gật đầu Nhưng cũng không phải là cho nàng tất Mà chỉ cho một phần Vì đưa quá nhiều thì ứng Minh Nguyệt cũng không thể lấy hết được bên này ứng minh nguyệt đang đi đổi tiền còn bên phía long hạo long vân thì đang càn quét quần hùng võ ký đại thành phối hợp với đế binh, không có một vị vương giả nào là đối thủ của hắn chúc mừng ngươi đã đoạt được quán quân khuôn mặt của cực võ hoàng tràn đầy ý cười sau đó lấy ra phần thưởng đây là phần thưởng của ngươi một vạn viên lục đỏ đan mười viên thần ma đan đa tạ long vân ôm quyển nói võ giả dưới đài ai nấy đều ước ao ghen tị nhiệm vụ ban thưởng cơ như vậy tới tay hắn rồi Đáng hận nhất là tên nhóc này rất là ngông cuồng, dám xưng là làm tông làm tổ, chỉ nghe thôi đã muốn thịt hắn rồi, tiếc là đánh không lại. Một đám võ giả liếc mắt nhìn nhau rồi yên lặng rời đi, cuộc tranh tài cơ thế mà kết thúc. Khu vực tỷ võ thường thì một nữ tử trung tiên đạt giải quán quân, sau khi cầm được giải thưởng lập tức rời đi, tới trước mặt Hải Lam Tâm cùng kính nói, đại đế, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Hải Lam Tâm hài lòng gật đầu, lấy thẻ hội viên ra, cho người 10 vạn điểm thần ma đà tạ đại đế. Nước tử trung niên kia kích động, sau đó Hải Lam Tâm khoát tay trở về thần ma đạo tràng, rồi truyền tống về nhà. Khu tỷ võ thường cũng đã được sắp xếp sẵn, do nhân ngư tộc tìm tới. Long Vân đạt được quán quân cũng không giữ cho một mình dùng. Ngược là hắn tìm tới mấy vị võ giả bị mình đánh bại, chia phần thưởng cho bọn hắn để lôi kéo lòng người. Sau đó Long Vân một mình rời đi, trên tay cầm trường thương, đi về hướng các thế lực lớn, khiêu chiến huyền vương, tạo nên uy danh hiển hách Nhất thời có một câu được lưu truyền trong miệng các võ giả, Ngàn năm bất tử, thiên long bất diệt, thiên mệnh đã tới, ta xưng tông làm tổ. Câu nói này truyền vào đan tông, đan huyền lại không có thời gian để ý, hắn năng vội vã phải nghiên cứu, luyện chế đế đan, bán đi sản nghiệp để mua đan dược, cho nên chỉ có thể phái người giải quyết. Cầm tấm lệnh bài này đi tìm Dương Hoàng, bất luận là ai, nếu bắt sống được thì bắt, bắt không được thì để hắn biến mất khỏi thế gian. Một bóng người âm thầm xuất hiện, nhận lấy lệnh bài gì rời đi. Chàng chủ, 5 vạn điểm thần ma, bảo vệ Long Vân 3 ngày, ứng minh nguyệt nói. Về thần ma đạo tràng so với mời võ giả chân hư giới thì lời hơn. Trước đó tìm cổ huyền, chỉ là để biểu hiện thiện ý của mình cho bọn hắn một chút đổ ngon ngọt. Nhưng hết lần này tới lần khác đưa tiền cho bọn hắn thì là chuyện không thể. Ngao bính khẽ gật đầu đứng dậy rời đi. Chàng chủ. Long Hào đợi người đi mới lên tiếng chào hỏi, lại nhìn về phía ứng minh nguyệt. Đây là huyền thạch mà người muốn 30 vạn, chuyển khoản cho ta 30 vạn điểm thần ma. Ứng minh nguyệt thần sắc cứng đờ. ta có thể nợ trước không? Ta đã không còn tiền nữa rồi, tất cả đầu tư vào bất động sản, giờ không một xu dính túi, chỉ có mấy vị đại đế mới có khả năng đầu tư. Người nói ra nghe thử là người đang làm gì? Bọn ta xem nếu có thể kiếm được tiền thì góp cổ phần, Hải Lâm Tâm nói. Bất động sản. Ứng Minh Nguyệt vẻ mặt buồn thiêu, mua đất, mua sản nghiệp của các tông môn, mục đích cuối cùng là mua lại cả tông môn của bọn hắn. Tham vọng của ngươi có phải hơi lớn rồi không? Hải Lam Tâm không khỏi ngẩn người. Giá tâm của ngươi không phải lớn bình thường đâu, bộ chúng ta có khả năng mua lại thật sao? Bây giờ Huyền Thạch vô cùng chân quý, giá cả các loại hoàng hóa giảm mạnh, chúng ta mua vào là với giá thấp nhất rồi, Ứng Minh Nguyệt nói. Chuyện này thực sự có thể kiếm tiền sau. Long Hạo nhíu mày. Đương nhiên nếu có thể mua đất của huyền giới huyền giới sẽ là địa bàn của chúng ta ứng minh nguyệt quyết động ngươi thử nghĩ xem cả một thế giới đều là của ngươi dù không mua được cả một thế giới thì mua một phần ba cũng được đây là lãnh địa các đại tông môn đất đai phì nhiêu nguyên khí dồi dào là một trong những vùng đất tốt nhất của huyền giới người nói xem như vậy có kiếm được tiền không kiếm được chắc chắn là kiếm được đây là một khoản đầu tư lớn hải lam tâm suy tư nói đầu tư lớn thì thu hoạch cũng lớn ứng minh nguyệt nói Các người có muốn góp cổ phần không? Ta lấy 5 phần, 5 phần còn lại các người chia nhau. Nhưng các người phải có đủ tiền, để sau này chúng ta không cần người thêm góp cổ phần nữa. Được, lòng hạo cắn răng một cái. Trang chủ từng nói là con đường xóa sạch vết nhơ, lấy lại danh tiếng của bọn ta còn chưa hoàn thành. Lần này ta cùng với người đầu tư bất động sản vậy. Giang Thái Huyền mặt không đổi sắc nhìn mấy tên này. Một băng đảng đầy tội ác, thành công xóa sạch vết nhơ, lấy lại danh tiếng trở thành con cá sấu lớn trong ngành bất động sản Chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng có một điểm là quyền phát ngôn của bọn ta. Nếu như ai trong bọn ta có chủ nào tốt hơn, thì chúng ta sẽ làm theo cách đó, Long Hạo nói. Ngươi xử lý tất cả mọi chuyện cũng được, ta cũng không muốn mệt nhọc đến vậy. Ứng Minh Nguyệt nói, nàng ước gì chỉ cần cho lấy tiền là được, không cần quản tới cái gì. Ờ, tiếp theo phải ép giá, mua với giá thấp nhất, hơn một viên huyền thạch thì cũng không muốn, Long Hạo nói. Hục hục, Giang Thái Huyền hò khẽ một tiếng mà nói, Đừng quên lúc trước ta nói với các người như thế nào. Đám người long hạo cởi khan. Chàng chủ ngươi yên tâm. Lần này kiếm được không ít tiền. 30 vạn này đều sẽ tiêu vào chỗ của ngươi thôi. Trước đó đã từng đáp ứng với chàng chủ tiền kiếm được đa phần sẽ đưa vào đạo tràng. 30 vạn này lúc đầu dự định đổi về ứng minh nguyệt vốn là định tiêu hết. Nhưng mà huyền thạch này ứng minh nguyệt không khỏi xoắn xuýt Hiện tại nàng đang rất cần huyền thạch. Giang thái huyền khẽ nhú mày tìm đồ đệ của ngươi đi Đồ đệ ngươi là kho tiền di động còn gì? Tìm đồ đệ. Mỗi ngày đều lừa gạt đồ đệ, ta đã sắp không còn mặt mũi nào nhìn hắn nữa rồi. Ứng Minh Nguyệt vẻ mặt đau khổ, liên tục lừa gạt một người, trong lòng ta có chút áy náy, thà rằng là lừa gạt nhiều người khác nhau. Giang Thái Huyền thản nhiên nói, lần này người ra tay chính là Ngao Bính, cường giả huyền đế cấp, ngươi chắc chắn không muốn đòi đồ đệ ngươi thêm một chút sau. Ứng Minh Nguyệt suy nghĩ sâu xa, vội vàng lấy ra ngọc bội truyền âm. Ngạo Bính đại nhân, giúp ta bắt sống cả ám sát, ta lập tức tới ngay. Thật hâm mộ, nàng có đổ đệ để mà lừa. Long Hạo không khỏi hâm mộ. Vì sao chàng chủ lại không đưa cái tên đổ đệ này cho bọn hắn? Bọn hắn có thể làm tốt hơn nhiều, lừa được nhiều tiền hơn. Mà giờ khắc này, Ngạo Bính đã xuất thủ bắt sống Dương Hoàng đến ám sát. Long Vân vừa đánh sang một trận, đang ngồi nghỉ ngơi ở trong rừng rậm. Ưng Minh Nguyệt bay tới, trực tiếp đáp xuống trước mặt Long Vân. Ai? A sư phụ. Trong lòng Long Vân không khỏi căng thẳng, sau khi thấy rõ người tới mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn nghi hoặc hỏi, Sư phụ, tông môn của chúng ta, ra cửa không phải đều có phần mở đầu sao, vì sao ngươi chưa đọc câu nào đã xuất hiện rồi? Phần mở đầu cái đầu cha nhà ngươi, đấy là ta lè ngươi thôi. Ước Minh Nguyệt trợn trắng mắt nói, lần này tìm tới ngươi là có chuyện phải nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Long Vân vội vàng hỏi, Dương Hoàng muốn giết người đã bị cường giả tông môn chấn áp rồi, ứng minh nguyệt lạnh lùng nói. Người có muốn hỏi gì hắn không? Dương Hoàng, lại là hắn. Sắc mặt của Long Vân lạnh lùng, đúng lúc này thì ngao bính dẫn Dương Hoàng đi ra. Tù vi đã bị phong ấn, các người tùy tiện xử trí. Vị này là... Long Vân vội vàng cung kính nói, có thể chấn áp Dương Hoàng phong ấn tù vi chắc chắn là một cường giả vô cùng lợi hại. Gọi Lão Tổ, ứng minh nguyệt nói. Lão Tổ... Long Vân mở to hai mắt mà nhìn, nhưng hắn biết lão tổ của Thái Huyền Tông thì đều đạt tới cấp huyền đế. Vì ngươi, mà vi sư đã tiêu toàn bộ gia sản rồi. Nét mặt của ứng minh nguyệt nhìn Long Vân đầy yêu thương. Lần này ta không yên tâm về sự an nguy của ngươi, cho nên vi sư đã cố ý mời lão tổ Tông chuyên môn xuất thủ một lần. Ngào Bính không nói lên lời, toàn bộ gia sản ư, ngươi đầu tư hết vào bất động sản thì có. Thuê ta còn không phải là bởi vì ta rẻ hơn đám người kia, mà thực lực lệ mạnh, xuất thủ là nhất định thành công hay sao sư phụ, lòng vần cảm động không quên chạy đến ôm đùi, đổ nhi sư phụ, mẹ nó ngươi có thể đừng kêu nữa được không ngươi cảm động như thế thì mau đưa tiền cho ta vì sư đã ngào rất cả mùng tơi nghèo rơi cả sổ đỏ ngào bính tức thì sạm mặt lại các ngươi muốn chơi tình thầy trò hay gì đây Dương Hoàng bị chói ở một bên thì không khỏi ngơ ngác hai người các ngươi đang làm gì thế gọi nhau như vậy vui lắm hả Các người có thể thả ta ra hay không Trước hết thẩm vấn Dương Hoàng đi Ứng Minh Nguyệt thấy Long Vân như vậy Thì không có tâm trạng lừa tiền hắn nữa Trong lòng có chút khó chịu Tại sao người lại muốn giết ta Giọng nói của Long Vân lạnh lẽo nhìn Dương Hoàng Trong mắt ẩn hiện sát cơ Dương Hoàng cười lạnh nhìn Long Vân Muốn chám muốn giết Muốn dốc thịt đút xương thì tùy Ứng Minh Nguyệt khoanh tay đứng cùng một chỗ với ngào bính nhìn Long Vân thẩm vấn Mà không xen vào Trước mắt thì một khắc đồng hồ trôi qua Long vân không moi ra được một chữ nào từ miệng của Dương Hoàng, mặt hắn có chút đỏ lên, trông vô cùng tức giận. Ở trước mặt sư phụ và lão tổ mà mình không tra hỏi được một chữ nào, như vậy không phải thể hiện là mình vô năng hay sao? Nghĩ đến đây, đế Bình trưởng thường hiện ra trong tay, hắn dự định một thường giết chết Dương Hoàng. Được rồi, ứng minh nguyệt lắc đầu thất vọng nói, để lão tổ xử lý đi, người chỉ biết chém chém giết giết, không có đi theo chính đạo. Long vân ngỡ ra. Tân là một võ giả thì không phải là chém chém giết giết sau. Một câu không hợp thì đánh lòi mắt nó ra. Động một chút là giết người. Chuyện này hoàn toàn là bình thường mà. Sao lại thành ra không đi theo chính đạo? Ngao Bính khẽ gật đầu, một tay đặt trên đỉnh đầu của Dương Hoàng. Dương Hoàng cười lạnh nhìn Ngao Bính. Có bản lĩnh thì giết ta đi. Muốn bản Hoàng tiết lộ là chuyện không thể nào. Ngao Bính trầm mặc không nói một lời. Một sợi kim quang phóng ra, sau đó thu tay lại. Dương Hoàng không hề hay biết mình bị ra tay ở chỗ nào vẫn cười lạnh như cũ. Bản hoàng chả có cảm giác gì cả. Thủ đoạn vặt vãnh mà cũng muốn làm bản hoàng. Đan Huyền sai hắn đến giết người, tốt nhất là bắt sống, mà không bắt sống được thì giết người. Ngao Bính thản nhiên nói. Dựa vào ký ức của hắn thì Thiên Long Đế Quốc của người bị hủy diệt. Đan Huyền có biết một chút nội tình. Đồng thời Đan Huyền còn dựa vào một ít vốn liếng của Thiên Long Đế quốc để mà quật khởi. Cái gì? Làm sao người biết? Dương Hoàng kinh hãi nhìn Ngao Bính. Hắn chỉ đặt tay lên đầu liền biết tất cả mọi chuyện sau. Đây là thủ đoạn gì? Ngao bính lạnh lùng liếc nhìn Dương Hoàng, sâu kiến như ngươi, siêu hồn vô cùng dễ dàng. Khiến cho Dương Hoàng không hề hay biết. Nếu đổi lại là một tên huyền đế cố gắng phản kháng, thì sẽ bị ngỡ ngẩn một thời gian. Những gì lão tổ nói đều là thật sao? Lòng vân biến sắc, ánh mắt âm trầm. Giàn huyền, may là bản vương chưa đi gặp ngươi, nếu không chẳng phải là rơi vào miệng cọp rồi sao? Hay là cho ta một trăm vạn huyền thạch? ta bảo lão tổ đi làm chủ cho ngươi dẹp luôn cả đan tông ứng minh nguyệt thấp giọng nói ngao bính ngửa đầu nhìn trời người định dồn đồ đệ của mình vào chỗ chết sau long vân yên lặng sờ vào nhẫn không gian của mình lại tháo chiếc nhẫn của dương hoàng lão tổ ấn ký trên chiếc nhẫn này có thể xóa đi không ngao bính vẫy tay một cái phóng ra một sợi kim quang quấn quanh chiếc nhẫn được rồi long vân vội vàng mở ra xem lập tức kinh hỉ vạn phần tuyệt vời lại có hai vạn huyền thạch sư phụ chúng ta mỗi người tất cả là của vi sư ứng minh nguyệt đoạt lấy chức nhẫn cười lạnh nói vi sư vì ngươi mà tiêu hết toàn bộ gia sản của mình ngươi không muốn báo đáp vi sư sao ngươi có cảm thấy xấu hổ không long vân được của ngươi tất cả đều của ngươi ta không lấy nữa mẹ nó trả lại chiếc nhẫn cho ta dương hoàng gào lên đau đớn tất cả tiền của ta cứ như vậy biến mất sau ta mang dương hoàng đi hay là để ngươi giết đây ứng minh nguyệt hỏi sư phụ mang hắn đi đi đúng rồi lão tổ khi nãy làm sao người biết được là Đan Huyền bảo hắn tới giết ta còn có tin tức gì khác không Long Vân vội vàng hỏi Ngao Bính hơi nhúm mày điểm tay một cái một vệt kim quang tiến vào mi tâm đưa tất cả tin tức siêu hồn được truyền cho Long Vân sắc mặt Long Vân lập tức biến đổi Dương Hoàng và Đan Huyền là đồng bọn trước kia tỏ vẻ đứng ở đối lập nhau chỗ khu di tích chỉ là vốn để mê hoặc đám võ giả ở đó mà thôi Dương Hoàng vẫn luôn là một trợ thủ đắc lực và là thanh kiếm sắc bén của Đan huyền ở di tích chỉ là vì muốn hắt xuất hiện sau đó bắt hắn và dùng hắn để ép hỏi truyền thừa của thiên long đế quốc thôi đàn huyền được lắm sắc mặt của Long Vân trở nên âm trầm ngoan lệ ứng minh nguyệt liền đưa Dương Hoàng đi thầm nói không kiếm được nhiều tiền lại còn phải nhặt cục nợ này sau này hạ cấm chế để hắn làm việc cho ta Dương Hoàng đỡ ra ta là huyền hoàng a, ý chí kiên định Mặc dù không biết các người dùng phương pháp gì để biết được những thông tin này, nhưng ta sẽ không khuất phục đâu. Ta đã bán linh dược đế phẩm cho bọn họ, nếu như vẫn không luyện chế ra, chúng ta có nên bán cho bọn họ đan phương hay không? Viết chi tiết cả phương pháp luyện chế luôn. Đám người thú ma đại đế và dạ ma đại đế tập trung bàn thảo. Đan huyền có thể nghe tên, đoán được trăm loại thuốc, chắc không bất tải như vậy chứ, dạ ma đại đế không chắc chắn hỏi lại. Cái chiêu bài mà mũi thính như chó phốc, nghe tên đoán được trăm loại thuốc sớm đã bị đập biển hiệu rồi. hòa ngục đại đế bĩu môi, phải rồi. sau băng tuyết đại đế lại bế quan đến tận bây giờ chưa xuất ra. trên thuyền thiên long cũng không thu lại, chỉ có thể dùng bí pháp để che đi. nhanh thôi, chờ nàng xuất quan chúng ta mới có đủ lực lượng mạnh nhất. linh kiếm đế nói. yên tuyết hàn là đại đế đỉnh phong, sau lần bế quan này nàng vốn đã lợi hại thì sẽ càng lợi hại hơn. khi mà đối mặt với huyền đế của thế giới này, bọn họ càng nắm chắc phần thắng. Thế giới này rất phổn vinh, tài nguyên phong phú, bọn hắn chắc chắn rằng là huyền giới phải có huyền đế, mà còn không chỉ một vị, thậm chí là có cường giả, sánh được với chân hư từ thời kỳ thượng cổ. Chân hư giới thời kỳ thượng cổ mạnh như thế nào bọn họ biết rõ, cho nên cho dù là chân hư đã gần trở thành cường giả thần cấp thì cũng chỉ có thể dùng mưu đánh lén mà không thể ra tay chẳng ép thiên hạ. Đối mặt với một thế giới như vậy, bọn họ không thể không cẩn thận đám người Đan Huyền đã bế quan để luyện chế Đế Đan truyền tin tức này đi làm càng nhanh càng tốt thú Ma đại đế gửi tin tức cho đám võ giả chân Hư Giới ở Thần Ma Đạo Tràng Đan Huyền bế quan nhưng thế lực mạnh còn lại nhất định sẽ giúp hắn bận bịu trông coi hiện tại cơ hạo của chúng ta đã tới Long Hạo nói cơ hội gì mọi người hiếu kỳ hỏi ứng Minh Nguyệt để tổng đại lý của ngươi đi trộm kế đất của Đan Tông bán ra bán cho chúng ta với giá thấp Long Hạo nói Dừng lại một chút lại nói tiếp. Đi tìm đồ nhi ngoan của người, bảo hắn nói với mấy vị thiên tài của các đại tông môn mà hắn lại để bọn họ đi trộm khế đất, nhà cửa dược đền và tông môn đem bán. Luật pháp cấm trộn cắp mà, ứng minh nguyệt lạnh lùng nói. Không, là bọn hắn trộm chứ đâu phải chúng ta. Mặt của Long Hạo nghiêm túc nói, chúng ta bỏ tiền ra mua là giao dịch hợp pháp, dù luật pháp của chân hư giới cũng chỉ có thể quản giáo bọn họ chứ không quản được chúng ta. Mọi người ngớ ra Giang Thái Huyền có chút ngẩn người Ngươi đúng là trời sinh buôn bán xong. Có phải về sau Ngươi còn muốn mở cả chợ đen cho mình không Cuối cùng xảy ra chuyện Ngươi định để Vân Hải Và Long Vân gánh tội thay sau Tội này không biết bọn hắn có gánh nổi không Trang chủ từng nói là moi sạch tiền của bọn chúng Sau đó lại nói cho bọn chúng biết Chúng ta tới từ chân hư giới Bọn chúng muốn giết chúng ta để đánh vào chân hư giới Thì chúng ta cũng có thể khiến Cho bọn chúng đi lừa người nhà của mình Gạ mặt của Long Hảo đắc ý nói Ta đây là vì chân hư giới. Năng lực học tập của người có phải nhanh quá rồi không? Giang Thái Huyền không thể không nói tên Long Hạo này thực sự điên rồi. Hắn vừa nói không được mấy ngày mà vèo cái đã dùng tới rồi. Những khế đất kia chắc chắn ở khu vực trọng yếu của các tông môn. Không nói đến việc cành giữ nghiêm mật thì ít nhất cũng có trận pháp cấm chế gì đó chứ. Ứng Minh Nguyệt nói. Chà, các người xem cái này. Đây là trận pháp do gia cắt thần hầu luyện chế ra, có thể vô thanh vô tức đưa người vào về phần người canh giữ thì có gì phải lo Hải Lâm Tâm Đại Đế này đâu phải ăn không ngồi rồi Long Hạo nói dừng lại một chút hắn nghiêm túc nhìn Hải Lâm Tâm Đại Đế có phải ngươi nên đảm bảo an toàn cho tổng đại lý của chúng ta và chăm sóc sư điện nhà mình hay không Hải Lâm Tâm ngây người ra ngươi tìm cái cớ này thực sự quá hoàn hảo đi Ứng Minh Nguyệt đi làm việc Vân Hải mặc dù bị hù dọa gần chết nhưng sau khi liên tục đe dọa dụ dỗ cuối cùng vẫn đồng ý Đặc biệt là sau khi biết người đan tông lần trước đi theo mình đến sau núi, lấy đục đạo đàn đã bị giết, thì Vân Hải càng quyết định ôm bắp đổi vị tiểu thư ứng minh nguyệt này. Ứng minh nguyệt lần nữa liên lạc với Long Vân, đổ nhiên ngoan, ta nói cho người một tin không tốt đây. Tin gì? Trong lòng của Long Vân không khỏi nặng nề, chẳng lẽ sư phụ lại muốn lừa tiền của ta sao? đan tông đan huyền, cùng với tông chủ huyền Vũ Tông là huyền lâm, là bạn thân, thậm chí còn chia sẻ với nhau cơ duyên thành đế Bây giờ bọn chúng đang luyện chế đế đan, Ứng Minh Nguyệt nói. Luyện chế đế đan, cờ duyên thành đế, sắc mặt của Long Vân đại biến, nếu Đan Huyền đột phá thành đế, Thái Huyền Tông sẽ dám vì mình mà đắc tội Huyền Đế ư? Đừng nói là Thái Huyền Tông có một vị lão tổ Huyền Đế, cho dù có tới mấy vị cũng chưa chắc có thể đắc tội với Đan Huyền thành đế. Huyền Đế thì đã thoát khỏi sự trói buộc của thiên địa, tiến vào một cảnh giới vô cùng thần kỳ, là vị vua trẻ tuổi nhất của Thiên Long Đế quốc, cho nên hắn hiểu rõ Một vị huyền đế đáng sợ và có địa vị đặc biệt như thế nào Cho dù là thiên long đế quốc trước kia Thì cũng sẽ không muốn đắc tội với một vị huyền đế Sư phụ, người sẽ không bỏ rơi ta chứ Giọng nói của Long Vân run dày Bây giờ thì biết cái tốt của vi sư rồi sao Ứng Minh Nguyệt cười lạnh nói Lúc trước vi sư dùng hết huyền thạch bị ngươi Ngươi cũng không biết đền bổ cho vi sư Sư phụ, ta đền. bây giờ ta lập tức đèn Long Vân vội vàng nói Mang khế đất, khế nhà, khế ước dược điền của các thế lực lớn tới đây, ta mới có thể giúp ngươi. Ứng Minh Nguyệt nói. Tại sao? Lòng Vân không hiểu. Ngươi lấy những thứ này để mà làm gì? Ngươi không phải là vua của thiên Long đế quốc sao? Ngươi không muốn xây dựng lại thiên Long đế quốc sao? Ứng Minh Nguyệt hỏi lại. Đương nhiên là muốn rồi. Chỉ là chuyện đó thì liên quan gì đến những khế đất này? Long Vân không hiểu. Muốn làm gì thì cũng phải có lý do. Chỉ khi lấy được những khế ước này, ngươi mới có thể có được thành danh đại nghĩa. Lúc đó ta mới có thể dễ ra tay giúp ngươi Ưng Minh Nguyệt suy tư nói Một khi khế đất rơi vào tay ta Chúng sẽ trở thành sản nghiệp của ta Cũng là sản nghiệp của Thái Huyền Tông Sản nghiệp của Thái Huyền Tông bị người khác chiếm lấy Không phải là vả mặt Tông Môn sao Tông chủ của chúng ta làm sao có thể chịu được Lửa Tông Môn như vậy hình như không tốt lắm Long Vân kinh ngạc Ngươi muốn ép Thái Huyền Tông giúp ta sao Sư phụ, ta yêu người chết đi được Ai bảo người là đồ nhì ngoan của Vi sư? Vi sư không nghĩ cho người thì nghĩ cho ai? Ứng Minh Nguyệt thở dài. Sư phụ, người yên tâm, ta nhất định sẽ lấy những khế ước kia về. Lòng Vân nghiêm túc hứa hẹn. Ở Đan Tông ngươi không cần phải lo, đã có tổng đại lý Vân Hải. Ứng Minh Nguyệt giao phó xong, bèn thu lại ngọc bài truyền tin. Nàng nhìn Long Hạo đang nằm sấp một bên ngoe ngẩng cái đuôi, sắc mặt không đổi nói: Có thể biến một chuyện vô cùng mất mặt nói thành vĩ đại khiến người khác cảm động như thế, Long Hạo. Cái đầu của ngươi chứa cái gì trong đó vậy? Lòng hạo trận trắng mắt, Đức giận nói, Ta học từ chàng chỗ đó, Bị lừa quen rồi thì ngươi sẽ biết. Biểu thị của Giang Thái Huyền là Ta không có cõng cái nổi đen này nha. Nhiệm vụ quán bây giờ là 30 vạn nguyên điểm thần ma, Khoảng cách để đạt tới 200 triệu điểm thần ma Cũng chính là 200 vạn nguyên điểm, Còn thiếu rất nhiều. Nhưng mà cũng nhanh thôi, Huyền Thạch lừa được cũng tạm tạm rồi, Giờ chủ yếu là các loại tài nguyên, Đám người thu mà, Thu ma đại đế đã bắt đầu lấy vật đổi vật. Ví dụ như dinh dược đế phẩm mà không có huyền thạch để mua thì có thể dùng 20 cây dược liệu hoàng phẩm để trao đổi. Tuy rằng sẽ kiếm ít đi một chút. Chuyện này những tông môn kia đương nhiên là đồng ý, đan tông thì chả thiếu lan dược và dược liệu. Hành động này khiến đám người đan huyền đoán không ra, không phải các ngươi đang gom góp huyền thạch để chuẩn bị tiến đánh trận hư giới sao? Tại sao lại bắt đầu thu thập cả dược liệu hoàng phẩm rồi? Chẳng lẽ để luyện chế thuốc bổ sung cho hoàng giả sao? các người định mang theo cả một đội quân à? bất luận thế nào, đột phá đại đế là quan trọng nhất. đan huyền hừ lạnh một tiếng rồi tiến vào mật thất. các người hộ pháp, nếu như ta không xuất quan thì không ai được quấy nhiễu. cho mời vị luyện đan sư cấp vương đến trợ giúp ta. yên tâm. đám người lý huyền thông vội vàng đáp ứng. chuyện của tông môn bây giờ cũng lời quản, mọi người rối rít đến hộ pháp cho hắn. chuyện tông môn bây giờ làm sao quan trọng bằng việc chính mình thành đế cả chứ? một khi trở thành huyền đế, đúng lúc đó thì đứng trên đỉnh của thế gian. Không cần phải tông môn nữa, lúc đó sẽ đi chân hư giới để đoạt lấy bí pháp thành thần. Quan hắn buông lỏng, không thèm quản lý mọi chuyện, khiến cho đám người ứng minh nguyệt, thừa dịp cơ hội này bày thêm trận pháp, có sự bảo vệ của hải lam tâm, trộm lấy khế ước quả thực là thần không biết quỷ không hay. Tàng trổ, bọn ta tới giao dịch, Thu Ma Đại Đế nói, đây là 50 cây dược liệu hoàng phẩm, đây là 10 vạn huyền thạch. Dược liệu này hơi ít, Giang Thái Huyền nói, bọn ta thấy đủ nhiều rồi. 50 cây này không thể trồng được Thú Ma Đại Đế bất đắc dĩ nói Sắc mặt của Giang Tế Huyền đen lại Các người tái tạo tài nguyên Có phải hơi quá đáng rồi không Mặc dù về sau bản chàng chủ sẽ kiếm được rất nhiều Nhưng hiện tại đang thiếu đây Một cây 20 vạn Giang Tế Huyền thản nhiên nói Đã chuyển vào thẻ hội viên của ngươi. Đà tạ chàng chủ Ta mua 100 viên thần ma đan Mời ngọn lửa pháp tắc Thu Ma Đại Đế rút khoát tiêu sạch 2.000 vạn vừa kiếm được Lúc này mới nói Chàng chủ, khi nào chúng ta có thể thu lưới? Tùy các ngươi, Giang Thái Huyền thản nhiên nói, ta chỉ làm ăn thôi, không muốn nhúng tay quá nhiều. Cú ma đại đế gật đầu xoay người rời đi, mà lúc này thì ứng minh nguyệt lại ra ngoài, lần này là đồ đệ của nàng chủ động tìm tới. Sao vậy, đồ nhi, lần này ngươi lại gặp rắc rối gì sao? ứng minh nguyệt hỏi. Sư phụ, ngươi có thể khiến ta có ngày xưng hoàng được không? Lòng vần xoắn suýt nói, một ngày có thể xưng hoàng... Côn mặt lạnh lùng của ứng minh nguyệt hiện lên nét cười, tiểu đồ đệ. Chỉ cần ngươi có đủ huyền thạch và tài nguyên thì đừng nói là xưng hoàng, xưng đế cũng được Bây giờ thì biết suốt ruột rồi sao? Vậy thì nhanh mang những gì quý báu của thiên long đế quốc ngươi ra đây để cho vi sư kiếm chút lời lãi. Thật ra thì ngươi chỉ cần làm tốt của việc của mình thôi, rồi tư tư trở thành hoang giả. Chúng ta có thể mời cường giả trong tông giúp ngươi giải quyết địch nhân, ứng minh nguyệt thành lãnh nói. long vân lắc đầu kiên định nói. Ta nhất định phải thành đế Đan huyền thành đế mà ta chỉ xưng hoàng Đến lúc đó không phải là dễ dàng bị giết sao Ứng Minh Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói Muốn nhanh chóng thành đế thì hơi khó ngươi vừa trở thành huyền vương không lâu Muốn trở thành huyền hoàng Cần khoảng 100 vạn huyền thạch mới có thể Mà thành đế thì là khoảng 200 vạn Nói cách khác tổng cộng là 300 vạn Và mặt của Long Vân nghiêm túc nói Đúng vậy Ứng Minh Nguyệt gật đầu Đà tạ sư phụ toa ta ba ngày ta sẽ đến tìm ngươi long vân thi lễ một cái rồi trực tiếp rời đi ba ngày không lẽ kho báu của tiên long đế quốc không ở trên người ngươi ấn minh nguyệt suy tư cũng đúng thôi nếu ở trên người ngươi thì sẽ không an toàn hy vọng là ngươi có thể mang đủ tiền tới mà lúc này khu vực phía đông trong một vùng đất hoang vu cằn cỗi trên một ngọn núi cao có hai bóng người đạp gió bay thẳng lên tầng mây khoái đau khởi khách đào dương thiên hạ thủ ai hận ai Cả thiên hạ không xứng một đau. tiên kiếm, thanh liên, bộ bộ vi kiếm. Hận thiên hạ, không ai xứng một kiếm. Một âm thanh cao vút vang lên, khi thế phát ra vô cùng mãnh liệt. Thân thể khẽ động, nháy mắt đã rơi xuống. Đúng lúc muốn hành động, thì cổ họng không hiểu vì sao phát lạnh. Hai làn gió lạnh đồng thời dừng ở trước cổ họng hai người. Thật, mẹ nói chứ, chúng ta vừa mới làm màu có tí mà đã bị bắt rồi sao? Thật to gan, không ngờ là dám huynh hoàng xuất hiện như vậy cho rằng tộc ta không có người sau. Lời nói lạnh như băng, sát cơ nồng đậm, hai thiếu nữ nắm chặt trường kiếm kinh thường nhìn hai người. Ai bị tỷ tỷ hiểu lầm rồi. Cơ trường không vội vàng nói, ta thề, lần sau ta sẽ không làm màu như vậy nữa, vậy còn không được sao? Ừ. Khoan quan. Từ từ sao lần này bị thiếu mất mấy dòng nghe? em chờ chút xíu để tôi nghiên cứu xem nào. Hình như là bị thiếu mất một dòng hai dòng gì đấy. Ơ. Thiếu thật. Người có thể dùng tài nguyên để trao đổi, lôi xuống giao cho tộc lão xử lý. Hai người hừ lạnh, trường kiếm trong tay khẽ xoay một cái, lấy ra hai sợi dây thừng màu xanh, trói nghiến hai người lại. Họ đột nhiên cảm thấy chân hư giới thật là tốt đẹp. Nếu nhờ chân hư giới đám bắt cóc này sẽ bị bắt giam nộp tiền phạt nhưng đáng tiếc nơi này không phải chân hư giới hai người được đưa tới trung tâm của sơn phong nơi này có một thôn xóm đều là nhà gỗ tộc lão ta vừa bắt được hai kẻ này hai nữ tướng ném hai người xuống trước mặt một lão giả cung kính nói lão giả liếc mắt nhìn hai người cười lạnh ra lệnh giết đi dám coi thường tộc ta thực sự không có người không ngờ lại phải hai thằng nhãi danh tới đợi đã bọn ta không phải là địch nhân bọn ta là người làm ăn nữ trưởng không vội vàng kêu lên a người làm ăn, lão giả cười lạnh một tiếng rồi cười khẩy, chạy đến nơi Hoang Vu này để làm ăn xong. Bọn ta thực sự là người làm ăn, võ giả chỉ là người tay trái của bọn ta mà thôi. Sở dĩ tìm đến nơi này là để tìm kiếm huyền tộc, nghe nói dịch huyền nguyên của huyền tộc có thể làm tăng tốc độ sinh trưởng của linh dược, đây là một cơ hội buôn bán lớn, Hứa Trường không vội vàng nói. Huyền tộc, dịch huyền nguyên, khuôn mặt lão giả bỗng nhiên lạnh lẽo, "Giết sau lưng bọn ta có huyền đế, Diệp đạo lạnh lùng nói. Ngươi thử giết một người xem, bọn ta vừa chết thì ngươi và cả tộc của ngươi không ai có thể sống sót. À? Lão giả nhướng mày, sắc mặt âm trầm, nhất thời lâm vào trầm mặc. Hai vị nữ tử kia cũng ngây người không khỏi do dự. Vậy thì có giết hay không đây? Nhìn thấy lão giả giống như bị hù dọa, hớ trưởng không lại nói: "Các ngươi hẳn là người của huyền tộc, bọn ta làm ăn thân thiện tử tế, có thể lấy những đồ vật tăng cường thực lực trao đổi với các ngươi." Dù là đồ vật tôi luyện thể chất, huyết mạch hay gia tăng cảnh giới, Hay là huyền lực tinh thuần trong cơ thể, chúng ta đều có thể lấy ra giao dịch với các ngươi. Diệp Đạo nói thêm. Lão giả nhíu mày không đáp, hai vị nữ tử cũng giữ yên lặng. Nhìn các ngươi khẩn trương như thế thì chắc là có kẻ thù. Mua thương phẩm của bọn ta thì có thể chống lại địch nhân. Cho dù địch nhân có là huyền đế cũng không có vấn đề gì. Chúng ta có thể giúp các ngươi trở thành huyền đế. Diệp Đạo lại nói. Giúp bọn ta trở thành huyền đế sao? Lão giả bật cười giễu cợt. cật. Các ngươi còn không phải huyền đế Thì làm thế nào giúp ta trở thành huyền đế Bọn ta không phải là huyền đế Là vì bọn ta không đủ huyền thạch Diệp đạo thở dài Nếu bọn ta có nhiều huyền thạch thì đã sớm thành đế từ lâu Cũng không cần phải đi làm ăn với các ngươi Các ngươi thực sự có thể khiến người khác trở thành huyền đế Xong, lão giả câu mày lạnh lùng hỏi Có thể, nhưng cần huyền thạch Hứa trưởng không nói Tu vi hiện tại của ngươi là gì Huyền hoàng đỉnh phong Lão giả lạnh lùng trả lời không hề giấu giếm Lúc nói ra cũng mang ý muốn xem thử biểu cảm của hai người để dọa họ một phen. Nhưng khiến lão giả thất vọng là biểu tình của hai người rất bình tĩnh. hứa trưởng không nhanh chóng trả lời. Với tu vi của người, muốn thành tựu huyền đế thì cần khoảng 80 vạn huyền thạch. 80 vạn huyền thạch, lão giả khẽ nhíu mày. Đổi, khoảng 160 gốc huyền dược đế phẩm, hứa trưởng không lại nói. Người đang lừa ta, lão giả bỗng nhiên nói. 160 khốc. Huyền dược đế phẩm mà chỉ có giá 80 vạn huyền thạch thôi sao? Từ khi nào mà huyền dược đế phẩm lại mất giá như vậy? Bọn ta lừa người có lợi gì? Hứa trưởng không cởi lạnh. Nếu người không tin thì có thể thử xem. Một trong hai người bọn ta sẽ ở lại. Người còn lại giúp người đi lấy đồ vật để trở thành huyền đế. Lão giả không khỏi do dự. Hai nữ tử đứng một bên muốn nói lại thôi. Các nàng muốn khuyên tộc lão thử xem sao. Nhưng lại lo lắng đây là mưu kế của hai người. Một người trở về gọi viện binh. Được các người ai uống bình thuốc độc này thì người đó giúp ta lấy vật phẩm trở thành huyền đế tộc lão lấy ra một cái bình trong suốt bên trong là một thứ nước màu đen đây là thuốc độc ta nghiên cứu nhiều năm dù là huyền đế uống vào chỉ cần không có đan dược áp chế thì trong vòng ba ngày chắc chắn phải chết ta uống diệp đạo sung phong chuyện nguy hiểm như thế cứ giao cho ta đưa cho ta hứa trưởng không vội vàng tranh ngươi và ta tỉnh như huynh đệ sao ta có thể khiến người mạo hiểm được lão già hai vị nữ tử đều ngây người lại còn có kiểu tranh nhau uống thuốc độc sau. các người có biết đây là thuốc độc gì không? đây chính là thuốc độc có thể độc chết cả huyền đế. thuốc độc độc môn do tộc ta nghiên cứu nhiều năm. cho dù là luyện đan sư đế phẩm của ngoại giới cũng không thể tìm ra thuốc giải trong thời gian ngắn. là huynh đệ, ngươi cũng không cần tranh với ta. thân sắc của diệp đạo trầm xuống. huynh đệ tốt, ở đây chờ ta. cũng vì chúng ta là huynh đệ, ta mới tranh với ngươi. ngứa trường không sống chết nắm lấy bình thuốc độc không chịu buông. Thời gian ba ngày đủ để bọn hắn bay đi bay lại mấy lần, sau đó mời cường giả của đạo tràng ra tay. Đến lúc đó lẽ nào thuốc độc này còn không thể giải được, ở lại nơi đây mới thực sự là nguy hiểm. Cho nên hai người này không phải đang tranh nhau uống thuốc độc mà thực sự tranh cái cơ hội rời đi. Lão giả nhìn hai người tranh nhau đến mặt đỏ tía tai, nhất thời nhíu mày không nói. Quả nhiên là huynh đệ tình thâm, một vị nữ tử tán thưởng nhìn về phía lão giả, tộc lão. Hay là để hai người bọn họ cùng uống đi, mỗi người một ít. Hai người chố mắt ra. Mẹ ơi, có cần ác độc như vậy hay không? Nếu hai người đều uống, vậy thì ai là người đi ra ngoài đây? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây nghe nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.